rồi đưa thẳng về nhà ánh đèn nhẹ nhàng êm dịu bên lề đường làn gió nhẹ nhàng phà vào mặt phía trên đỉnh đầu bầu trời sao cũng sặc sỡ lấp lánh em tỉnh rồi à bạch diệp trì đang được trần minh chết ôm trong lòng họ ngồi trên chiếc ghế gỗ ven đường bị làn gió đêm làm cho tỉnh giấc ừ. cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mình được trần minh chết ôm ở từ thế mập mờ thế này quan trọng hơn nữa là mông cô lại đang ngồi lên tay của Trần Minh Chết lúc này khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên theo bản năng Bạch Diệp Chi nhanh chóng thoát khỏi cái móng heo của Trần Minh Chết cô muốn thoát ra nhưng bởi vì hai cánh tay cô vẫn đang vòng qua ôm chặt lấy cổ của Trần Minh Chết nên lần này vừa né qua một bên thì lập tức cả người cô đã đè lên người Trần Minh Chết chật chật thanh niên bây giờ ân ái ghê cơ Đúng đấy, có điều muốn thân mật thì cũng nên về đến nhà, ở đây là trốn công cộng mà. Bởi vì Trần Minh Chết đang ngồi ở ven đường, thế nên một tiếng kêu của Bạch Diệp Trì cùng với động tác vô cùng mờ ám lúc này càng khiến mấy người xung quanh chú ý và bắt đầu bàn tán xôn xao. Lúc này, cả người Bạch Diệp Trì vùi vào lòng Trần Minh Chết gương mặt cô nóng bừng. Đi thôi. Chúng ta không theo kịp mấy cô mấy cậu thanh niên này đâu. Đi thôi, hâm mộ ghê Hâm mộ gì chứ Quay về chơi với cô năm đi Sau khi nhìn thấy Mọi người xung quanh đã tản ra hết Trần Minh Chết mới từ từ nói bên tai Bạch Diệp Trì Được rồi, đi hết rồi Đừng nói em muốn ở đây thật nhé Hả Bạch Diệp Trì lập tức ngẩng đầu lên Gương mặt cô càng đỏ hơn Chuyện này Nhiều người như vậy Hồi nữa lại còn ở bên ngoài Đây là lần đầu tiên đấy Lúc này, Bạch Diệp Trì mới kịp phản ứng, lập tức run lên, sau đó tay đấm vào ngực Trần Minh Chiết. Trần Minh Chiết, sao trước đây em không phát hiện ra, anh lại xấu xa đến vậy chứ? Trần Minh Chiết nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay buốt măng của Bạch Diệp Trì, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình, rồi nói đầy chân thành. Diệp Trì, vậy sau này anh không xấu xa nữa được không nào? Bạch Diệp Trì nghe thấy cô nói này thì lập tức gật đầu. nhưng sau đó lại ý thức được gì đó thì lại vội vàng lắc đầu em gật đầu anh hiểu được nhưng lắc đầu là ý gì đấy Trần Minh Chết hỏi với vẻ đỉnh đạc trang nghiêm trong lòng lại vui như hoa nở cô vợ của mình ngây thơ thật chồng vẫn chỉ là một cô nhóc lúc này trong lòng Bạch Diệp Trì lại rối bời và hoảng loạn cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Minh Chết còn nghĩ anh đang giận dữ ánh mắt bắt đầu đỏ lên Cô ngó nghiêng xung quanh thấy không có người Thì lập tức ghé sát vào tai Trần Minh Chết Nói ra âm thanh Mà chỉ mình anh mới có thể nghe thấy được Là Là Là chỉ được xấu với mình em thôi Đối với mấy cô gái khác Thì không được Trần Minh Chết nghe thấy vậy Thì không nhịn được bật cười lên một tiếng Anh Anh chọc em Anh Cô vừa nói vừa giơ tay đánh Trần Minh Chết nhưng lúc này trần minh chiết đã lập tức đứng dậy và bắt đầu chạy đi anh đâu đèo nhà anh bạch diệp chi mới vội vàng chạy theo đuổi đánh trần minh chiết Haha! <cười> tới đây đi chẳng mấy chốc hai người cười cười nói nói đã chạy được một đoạn đường được rồi em chạy hết nổi rồi bạch diệp chi lập tức đứng lại ôm bụng bắt đầu thở hồn hển diệp chi có phải là khó chịu ở đâu không Trần Minh Chiết lấy điện thoại ra xem tính toán thời gian một lúc Rồi không khỏi cao mày Theo lý mà nói Mấy ngày này bà dì kia của Diệp Trì phải ghé thăm rồi chứ Lúc này Trần Minh Chiết đi đến trước mặt Bạch Diệp Trì Ha ha ha Bắt được anh rồi Bạch Diệp Trì lập tức túm lấy tay Trần Minh Chiết Ha <cười> ha Được, được Bà xã đại nhân lợi hại Anh nhận thua Sau đó anh cõng cô trở về Diệp Trì, hôm nay không phải là ngày cái kia của em đến à? Cái gì đến cơ? À, mình chết, anh lại bắt đầu sâu xa rồi. Cái đó thì mỗi tháng, thường thì đều sẽ đến vào tầm này, nhưng mấy chuyện này cũng có khi trễ hơn vài ngày. Lúc Bạch Diệp Trì nói ra những lời này, cả người cô hoàn toàn vùi vào bả vai trần mình chết, gương mặt cô cũng đỏ bừng lên, vết đỏ trên gương mặt kia cũng không còn đau nữa. Nhưng đột nhiên Bạch Diệp Trì nhớ ra điều gì đó Đúng rồi mình Chết Bà nội còn có Trần Minh Chết lập tức nở nụ cười miễn cưỡng Sau đó vừa cười vừa trả lời Bà nội không sao Đã về nhà rồi Chuyện này thì em không cần suy nghĩ nữa Anh đã xử lý xong xuôi hết rồi Xử lý xong cả rồi mình Chết Không phải anh lại đánh nhau đấy chứ Bạch Diệp Trì vừa nhớ tới cảnh tượng khi nãy Cả người cô lại trở nên căng thẳng. Không đánh nhau, anh với bọn họ chỉ tàn gẫu về lý lẽ cuộc sống thôi. Cuối cùng cũng nói chuyện thông suốt, rồi bọn họ bèn thả bọn anh thôi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về nhà sớm thôi. Hi hi. Hả? Bạch Diệp Chi chỉ cảm thấy mông của mình bị người nào đó bóp mạnh một cái. Cô lập tức kêu á lên một tiếng, sau đó vứt bỏ đi hết những ngờ vực trong lòng. Năm lấy tai Trần Minh chết rồi bắt đầu vặn một cái. Tiếng cười nói của hai người lại vang lên. Trái ngược với tiếng cười tiếng nói ở đây, Bạch Dũng Thắng đang nằm trên giường, bỗng nhận được cuộc gọi đến từ nhà họ Bạch. Cuộc gọi này không phải của ai khác, mà chính là của Vương Tú Vân. Vương Tú Vân không nói gì khác, chỉ nói hết những chuyện xảy ra tối nay với ông ta, sau đó cúp điện thoại. Sự việc tối nay là một cú đà kích lớn đối với bà ta. Sau khi bà ta bình tĩnh lại thì đã đoán ra việc Bạch Dũng Thắng chắc chắn đã xảy ra chuyện Hơn nữa còn gặp chuyện lớn Nếu không ông ta cũng không cần suốt ngày tranh né người khác nhiều vậy Bạch Dũng Thắng nằm trên trước giường tối đen vùng vằng dãy ruột trong đôi mắt kia đã chứa đầy máu và nước mắt tan cửa nát nhà thật sự tan cửa nát nhà rồi Bạch Dũng Thắng chẳng thể ngờ được trong khoảng thời gian ngắn ngủi Bản thân ông ta đã ra nông nỗi này, vợ và con trai bị người ta giết chết, con gái thì phát điên, mà ông ta giờ đây lại chẳng còn sức lực nào. Bỗng nhiên ông ta rất muốn có được sức mạnh, nếu như bản thân có tiền có thế, có được cơ thể khỏe mạnh cường tráng, thì ông ta chắc chắn sẽ có thể báo thủ, chắc chắn sẽ dẫm bẹp tên Trần Minh chết kia dưới chân. Trong lúc Bạch Dũng Thắng đang run rẩy nghĩ đến những chuyện này, thì cửa phòng bị đẩy ra. Hai người đàn ông mặc bộ đồ đen Đi về phía ông ta Các người Các người là ai Nhìn thấy hai người sắc mặt vô cảm Đang đi về phía mình Bạch Dũng Thắng lập tức muốn trốn tránh Không ngừng lùi về phía sau Nhưng rất rõ ràng Trong mắt hai người đàn ông mặc áo đen to khỏe trẻ tuổi kia Ông ta căn bản chẳng là cái gì cả Tay lập tức bị bọn họ lập tức tùm lấy Các người Các người muốn làm cái gì Thả tôi ra Thả tôi ra Ừ, um, ừ um. Ông ta đang nói Thì bị nhét một cái áo hôi hám Và đầy mùi máu tanh của chính mình vào miệng Ông ta điên cuồng vùng vẫy phản kháng Nhưng cũng chỉ tốn công vô ích Cứ như vậy Bạch Dũng Thắng bị hai người đàn ông áo đen kia Dẫn đi ra khỏi căn phòng Sau đó bị ném thẳng vào cốp sau Của một chiếc xe thương vụ Trong màn đêm đen Bạch Dũng Thắng nghĩ đến vô số khả năng Cuối cùng ông ta khẳng định chắc chắn là tên trần minh chết kia muốn giết người diệt khẩu sai người đến giết chết mình không cam tâm tôi không cam tâm tôi muốn báo thủ báo thủ lúc này bạch dũng thắng điên cuồng muốn vùng vẫy để thoát ra cả người không ngừng đập vào cốp sau của xe nhưng lúc này chiếc xe việt giá mpv này giống như một con thú giữ điên loạn giết gió chạy như bay trên đường bạch dũng thắng bị nhốt ở cốp sau hai tay lại bị buộc chặt nên ông ta hoàn toàn không thể làm gì. Thậm chí, đầu ông ta còn bị đụng đến chảy máu. Xuyết chút nữa, che trong cái cốp ở sau xe này. Nhưng cuối cùng, Bạch Dũng Thắng cũng bị ngất đi. Đợi đến khi ông ta tỉnh lại thì đã ở trong một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng. Ông ta mở to mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Ở đây lộng lẫy tráng lệ hơn căn biệt thự nhà họ Bạch rất nhiều. Bịch một chậu nước đá đổ thẳng lên đỉnh đầu ông ta à cái lạnh thấu xương khiến cho bạch dũng thắng lập tức hét lớn lên một tiếng các người là ai có phải là người do tên vô dụng trần minh chất cử đến không lúc này ông ta cũng biết bản thân mình e rằng không sống sót nổi qua ngày hôm nay chỉ riêng những người ở trước mặt ông ta đã có tới khoảng mười mấy người và cách chỗ hắn không xa có một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa xa xỉ sang trọng người phụ nữ này nhã nhặn quý phái xinh đẹp động lòng người nhưng trong cặp mắt kia lại lộ ra nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo Trần Minh Chết vô dụng người phụ nữ lặp lại câu nói như thế nó rất thú vị trên gương mặt lại hiện lên nét cười, <cười> chẳng lẽ không phải sao đám người chúng mày đều là người mà thằng vô dụng Trần Minh Chết sai tới hôm nay vợ và con trai tao đều bị chúng mày giết chắc chắn chúng mày cũng sẽ giết tao dù sao một thằng tàn tật nhiều tao sống cũng không được bao lâu tớ đi giết chết tao đi bố hừm trần minh chết mày có bản lĩnh thì cút ra đây cho tao bạch dũng thắng tao có chết cũng sẽ không tha cho mày đâu mày sẽ không có kết cục tốt đâu bố lại thêm một cái bạt tai cả người bạch dũng thắng lập tức ngã lăn xuống đất Máu chảy ra đầy miệng Những lúc này ông ta càng tỉnh táo Hận thù đã hoàn toàn Trai lấp đi tâm trí của ông ta <cười> Trần Minh chết Mày không ra đây gặp tao Đồ vô dụng Mãi mãi là kẻ vô dụng Bất tài Người đàn ông áo đen đứng bên cạnh Lúc này lại muốn cho ông ta một cái tát nữa Nhưng lại bị người phụ nữ kia vẫy tay ngăn lại Được rồi Người phụ nữ kia từ từ đứng dậy đi trên dải cao gót bước từng bước đến trước mặt bạch dũng thắng. Khi nãy ông mắng Trần Minh Chất cái gì? Ông mắng lại tôi nghe xem nào. Nói. Lúc này người đàn ông áo đen cường tráng tôm lấy tóc bạch dũng thắng bắt ông ta ngẩng đầu lên. Được. Cô muốn nghe đúng không? Vậy thì cô nghe rõ đây. Tôi nói Trần Minh Chất là một thằng ngu đần, là một tên bất tài, mãi mãi là một tên vô năng. ha ha ha vô tích sự Người phụ nữ lại chậm rãi vỗ tay Hay, nói hay lắm Tên Trần Minh chất đó Vốn dĩ chính là một kẻ vô dụng Một tên bất tài không hơn không kém Hà, Bạch Dũng Thắng vốn chia mạnh miệng vậy thôi Tuyệt vọng muốn chết Ông ta hơi bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt Rất rõ ràng, lời nói của người phụ nữ này Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông ta Khi ông ta còn đang sừng sốt Người phụ nữ xinh đẹp có khí chất cao quý Trước mặt lại lên tiếng Ông biết bao nhiêu Về người tên Trần Minh Chết này Trong đôi mắt của người phụ nữ Như có ma lực không gì ngăn nổi Loại ma lực không gì ngăn nổi này Xuyên qua trái tim của Bạch Dũng Thắng Ngay lập tức Cả người Bạch Dũng Thắng tức khắc run lên Sau đó lạnh lùng nói Rốt cuộc cô là ai Cô có quan hệ gì với tên Trần Minh Chết kia? Bạch Dũng Thắng không phải cài ngốc. Câu nói ngắn ngủi vừa rồi đã để lộ quá nhiều thông tin. Đặc biệt, điều quan trọng nhất là người phụ nữ trước mặt này chắc chắn có quan hệ với Trần Minh Chết. Hơn nữa, dường như cô ta biết rất rõ về Trần Minh Chết. Lúc này, Bạch Dũng Thắng không khỏi nghĩ đến cảnh ngày hôm đó Trần Minh Chết uy nghiêm ngút trời lái xe đụng gãy Trần mình Và lại, sau đó ông ta cũng biết tin trong ngày hôm đó rồi. E rằng tà xà, còn có bố con Lý Trường Hà đều đã mất tích rồi chẳng lẽ tên Trần Minh Chết này thật sự chính là cậu Trần có lai lịch cực kỳ bí ẩn ở Tân Thành sao hiện tại chỉ có cách giải thích này bố một cái tát giáng thẳng vào mặt Bạch Dũng Thắng đột ngột bị đánh chưa kịp đề phòng cả người Bạch Dũng Thắng lập tức ngã xuống mặt đất cơn đau lập tức khiến ông ta run lên cô chủ đang hỏi ông trả lời là được rồi Không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. <cười> Khi Bạch Dũng Thắng bị bắt, ông ta đã cảm thấy đầu óc của mình choáng váng rồi, không thể chịu đánh đập quá nhiều. Vết thương trên người vẫn chưa lành. tra tấn như vậy, nếu không phải vì trong lòng Bạch Dũng Thắng có mối hận này chống đỡ, sợ rằng sớm đã ngất trên mặt đất từ lâu. Trần Minh chết. Trước đây tôi hoàn toàn không biết, bởi vì cậu ta ở nhà họ Bạch không hề xuất sắc chỗ nào. thậm chí trong gia tộc cũng không có ai để cậu ta vào mắt, bởi vì thật sự cậu ta không hề có cảm giác tồn tại, chẳng qua cũng chỉ là một thằng trai bao ăn bám mà thôi. Người phụ nữ khoan thai xinh đẹp, giống như một đóa hoa sen trắng bằng thanh ngọc khiết, đứng ở trên cao kia, trong ánh mắt tràn đầy ý cười trêu chọc. Tên trai bao ăn bám. Ha ha ha, cái tên này rất thích hợp đó. Không ngờ, Đường Đường cậu chủ nhà họ Trần ở Yên Kinh Lại phải trốn ở đây làm con rẻ nhà họ Bạch Thật sự khiến người ta khó hiểu Hả Cái gì Sao mặt của Bạch Dũng Quang lập tức thay đổi Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ trước mặt Dường như không hề nói dối Cô Cô nói Trần Minh Chết Trần Minh Chết là cậu chủ nhà họ Trần ở Yên Kinh Thông tin này khiến Bạch Dũng Thắng ngạc nhiên Nếu như thật sự là như thế Vậy thì đừng nói là ông ta báo thủ sợ rằng chết cũng không yên. nhà họ trần ở yên kinh đó là gia tộc như thế nào, bạch dũng thắng không dám tưởng tượng. kể cả vài gia tộc ở thuộc xuyên, ông ta cũng không dám đắc tội, càng đừng nói đến nhà họ trần ở yên kinh. đông thế, hahaha, <cười> <cười> ông không biết sao? <cười> chọc, các người không biết cũng bình thường. dù sao thì anh ta cũng che giấu rất kỹ, nếu không thì chúng tôi cũng không cần đến 3 năm mới tìm thấy anh ta. Nhưng mà xem ra trước mắt anh ta dường như vẫn cảm thấy mình sống rất tốt. Các người... Cô... Rốt cuộc cô là ai? Cả người Bạch Dũng Thắng lúc này run lên còn tỉnh táo lại một chút. Ông ta nghe đến đây là đã cảm thấy không dám tin. Những người bắt mình đến đây dường như có lai lịch không vừa nhưng hình như có quan hệ không tầm thường với Trần Minh Chết. Ha <cười> ha Điều này ông không cần biết. Hiện giờ... Tôi cho ông một con đường sống, cũng chính là con đường sống duy nhất của ông. Hợp tác với chúng tôi, tham gia thí nghiệm của gia tộc chúng tôi. Thí nghiệm gì? Bạch Dũng Thắng tò mò, mà ông ta có thể rõ ràng cảm nhận được dường như người phụ nữ trước mặt không có thiện cảm với Trần Minh Chết. Nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Bạch Dũng Thắng đã biết, những người này bắt ông ta lại, chắc chắn là vì ông ta có giá trị. hahaha <cười> vài thí nghiệm về khả năng tương thích của cơ thể con người thôi giọng nói của người phụ nữ rất lạnh nhạt nhưng trong giọng lại tạo cảm giác không cho phép từ chối chuyện này các người nếu như tôi không đồng ý hợp tác với các người thì sao Bạch Dũng Thắng vừa nghe là đã biết chắc chắn kiểu thí nghiệm này sẽ tiêm vài thứ vào trong cơ thể sau đó quan sát thay đổi nhất thời khiến Bạch Dũng Thắng không khỏi nhớ đến rất nhiều thí nghiệm mà Đảo Quốc đã làm trước đây nói chẳng ra là thí nghiệm nghiên cứu đối tượng con người thôi. Có bao nhiêu nguy hiểm trong đó, Bạch Dũng Thắng biết. Người phụ nữ khoan thai xinh đẹp, chỉ chậm rãi lắc đầu, sau đó cười. Nếu như ông không hợp tác, vậy thì tôi chỉ có thể tiện ông đi gặp vợ con ông thôi. Dù sao thì gia đình đoàn tụ như thế này cũng là một loại kết thúc. Lòng nhã Tuyền đứng đó, nhấn mạnh từng cầu ra vẻ thâm thúy. Tên Trần Minh chất đó, tôi phải báo thủ, Tôi phải tìm Trần Minh Chất báo thủ. Bạch Dũng Thắng lúc này mới từ từ nghiến sang nghiến lợi, nói hiện giờ ông ta đã không thể có lựa chọn nào khác bởi vì ngay từ đầu người phụ nữ này đã không cho ông ta bất cứ lựa chọn nào, chỉ trở lại một con đường. Nhưng con đường đó cũng là con đường duy nhất mà Bạch Dũng Thắng có thể chọn hiện giờ. Ông chọn cách hợp tác với chúng tôi, cũng chính là báo thủ cho chính mình. Trên khuôn mặt của người phụ nữ nở một nụ cười lạnh nhạt chưa cần có thể giết được Trần Minh Chết tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì Đôi mắt của Bạch Dũng Thắng lúc này chảy ra nước mắt bằng máu ông ta lạnh lùng nói Hiện giờ ông ta đã không còn gì nữa chỉ có hận thù trồng chất cũng chính sức mạnh của lòng hận này đã chống đỡ để ông ta vẫn sống đến bây giờ Người phụ nữ gật đầu Lôi ông ta xuống Sau khi người phụ nữ nói xong, cô ta từ từ quay lại, những vệ sĩ áo đen có mặt ở đó cũng rời đi. "Cô chủ, sao chúng ta phải lằng nhằng rắc rối thế? Cứ để chúng tôi ra tay, bắt tên Trần Minh chết kia là được mà." Người phụ nữ cao giáo duyên dáng chậm rãi lắc đầu. "Tên Trần Minh chết này không đơn giản, đừng coi thường anh ta. Trốn ở Tân Thành 3 năm, anh ta không thể không làm gì cả." Ngẫm lại năm đó, anh ta đã suyết thâu tóm hết cả công ty của gia tộc chúng tôi. Mặc dù tên Trần Minh chết này là đứa con bị từ bỏ của nhà họ Trần, nhưng anh ta không hề quan tâm khi những người khác trong nhà họ Trần còn đang tận hưởng. Trần Minh chết đã bắt đầu có thể nhờ vào công ty của riêng mình rồi. Mặc dù Bạch Dũng thắng là một quân cờ có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng lần này vừa hay tôi có thể lợi dụng thù hận của ông ta với Trần Minh chết. sau đó bảo ông ta thử xem năng lực của Trần Minh Chết tới đâu 3 năm này tôi không tin người như anh ta sẽ im lặng ở Tân Thành bóng đêm như nước khi Trần Minh Chết và Bạch Diệp Trì trở về thì đã rất muộn rồi nhưng trong nhà vẫn bật đèn sáng trưng hơn nữa vừa vào nhà Trần Minh Chết đã thấy túi lớn túi nhỏ rất nhiều thứ trong nhà đã được đóng gói xong còn chú Minh Phượng lúc này lấy rất nhiều đôi giày trong nhà ra bắt đầu đóng gói Mẹ, mẹ đang làm gì vậy Vài mặt của Bạch Diệp Trì Như thể không còn gì để nói Còn Bạch Dũng Quang Ở bên cạnh giúp đỡ thu dọn Thậm chí trên chiếc giường trong phòng Cũng không còn đồ gì cả Làm cái gì Ngày mai là ngày tốt Mẹ đã xem rồi Mẹ nghĩ ngày mai sẽ chuyển vào biệt thự ở Hả Bạch Diệp Trì nghe xong Khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên Mẹ, không phải lần trước đã nói rồi sao Đừng vội đợi, đợi đợi cái gì mà đợi đúng rồi, Trần Minh Chết, cậu ra đây tôi có chuyện muốn hỏi cậu chu Minh Phượng vừa nói chuyện vừa hào hứng dọn dẹp đồ đạc dường như nhớ ra điều gì đó bà ta lập tức lạnh mặt với Trần Minh Chết nói xong rồi ngồi thẳng xuống ghế sofa mẹ, suốt ngày mẹ có nhiều chuyện thế à hôm nay Minh Chết bạch diệp chi còn chưa nói xong chu Minh Phượng đã lập tức ngắt ngang Trần Minh Chết Tôi hỏi cậu, có phải cậu giấu cả nhà chuyện gì không? Vừa nghe đến đây, Trần Minh Chết chậm rãi lắc đầu Trong lòng thì đang suy đoán mẹ vợ mình muốn hỏi gì Nhưng anh không nói điều gì khác Mà vội vàng rót trà cho mẹ vợ đang ngồi trên ghế sofa Chẳng lẽ mẹ vợ phát hiện ra điều gì rồi? Trần Minh Chết, cậu chắc chắn là Mình không hề giấu giếm cả nhà chuyện gì, đúng không? Giọng điệu của chú Minh Phượng càng nặng nề hơn một chút khuôn mặt ngày càng lạnh lùng đồng thời trong đôi mắt cũng chất chứa lửa giận Mẹ mẹ có thể đừng cố tình moi móc minh chết không không phải mẹ đang dọn dẹp đồ đạc sao Bạch dẹp chi cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn nên lập tức lên tiếng giải vây Chị chị có thể đừng bảo vệ trần minh chết như thế được không kiểu này thì sau này người thiệt thòi chỉ có chị thôi Bạch tuyết ở bên cạnh lập tức nói Em biết à Hơn nữa chỉ có thể chịu điều thiệt thòi gì chứ. Trần Minh Chết, tôi cho cậu một cơ hội nữa. Nếu như cậu không nói thật, đừng trách người làm mẹ vợ là tôi nhận tâm, đuổi cậu ra khỏi nhà họ bạch chúng tôi. Chu Minh Phượng nghe thấy lời nói của Bạch Diệp Trì càng tức giận hơn. Hơn nữa, bà ta thấy Trần Minh Chết vẫn bày vẻ mặt không có chuyện gì to tát. Trong mắt Chu Minh Phượng, đó chính là biểu hiện anh coi thường mình, không coi người mẹ vợ này ra gì. Mẹ! Con thực sự không lừa mọi người Có phải mẹ lại nghe nói gì đó từ bên ngoài không? Trần Minh Chiết gần như Cha hiểu mô tê gì Anh hoàn toàn không biết mẹ vợ mình đang nói gì Được Đã như vậy thì tôi hỏi cậu Tiến mua chiếc xe Porsche hồi sáng Lấy đâu ra Chú Minh Phượng vừa nói chuyện Mắt vừa nhìn Trần Minh Chiết vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ Mẹ điều này con Chắc không phải lại là bạn học của anh đưa cho, đúng không? Bạch Tuyết cười một tiếng, trả lời thay anh. Điều này... Trần Minh Chết thật sự không biết nên trả lời thế nào, bởi vì anh không ngờ tới việc mẹ vợ mình lại có thái độ như thế. Anh mua chiếc che này cũng không phải tự mình dùng, mà là mua cho Diệp Chi. Nói, không nói được, thì giao chìa khóa ra đây. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Xe này là do Minh Chết mua cho con mà. Mẹ... Chú Minh Phượng liếc con gái một cái lạnh lùng nói Bạch Diệp Chi, con im đi tí nữa mẹ sẽ tính sổ với con sao Nghe thấy vậy, Bạch Diệp Trì tức khắc im lặng, từ bao giờ mình lại dính vào rồi Trần Minh Chết nói đi, tiền mua xe này là của ai Của con Trần Minh Chết thành thật đáp Phụt, Trần Minh Chết cậu đang muốn chọc tôi cười chết à Cậu á, cậu nhìn lại mình xem Cậu môi hết các túi của mình ra cho tôi xem nào. Cậu có giống một người lái được xe bót che không hả? Đúng là không biết xấu hổ gì hết. Lấy ra. Lúc này, có vẻ nhiều chú Minh Phượng không muốn nói nhiều nữa, chỉ trực tiếp giơ tay. Cái gì ạ? Trần Minh Chết lại có chút khó hiểu. Chìa khóa. Chìa khóa chiếc xe bót tre dưới lầu. Lúc này, Bạch Diệp chi không nhìn nổi nữa, đứng chắn trước mặt Trần Minh Chết. Cô nhìn mẹ mình và nói. Mẹ! mẹ sao thế, có phải mẹ không muốn mai chuyển vào dinh thự nữa không nếu mẹ thật sự không muốn nữa thì con lập tức kêu chồng con đi trả nhà Bạch Diệp chi, con đang đe dọa mẹ chùa Minh Phượng vừa nghe thấy lời của Bạch Diệp Trì nói thì lửa giận bùng lên trong khoảng thời gian này bà ta đã quen sống trong dinh thự hơn nữa bà ta vẫn đang mong được chuyển vào trong đó cảm giác này quá sung sướng mẹ mẹ có thể đừng gây ông Mỹ ở đây nữa được không mình chết mua xe là vì muốn tốt cho gia đình mình hơn nữa còn ngày mình chết nói rằng anh ấy cũng mua cho nhà mình một chiếc xe cũng là hãng port mẹ và em lái không được sao bạch diệp chi sao não con không chịu thông suốt vậy hai việc này giống nhau sao lúc này chu minh phượng cũng bị con gái mình chọc điên rồi nhưng bà ta lại không thể chút cơn giận lên người bạch diệp chi trần minh chết tôi hỏi cậu lần nữa cậu có giao chìa khóa ra đây không Mẹ Khi Bạch Diệp Trì lại muốn nói gì đó Trần Minh Chết kéo cô lại Rồi lấy chiếc chìa khóa xe Porsche màu đỏ ra Đặt vào trong tay chu Minh Phượng coi <cười> như cậu thức thời chu Minh Phượng lấy được chìa khóa xe rồi Thì đưa cho Bạch Tuyết Tiểu Tuyết Bây giờ con đã là chủ đại lý xe Không có chiếc nào oai oai thì không được Cầm đi Con dùng chiếc xe này đi Nghe mẹ mình nói thế Bạch Tuyết kích động cực kỳ Nhưng vừa ngước lên cô ta thấy Bạch Diệp Trì nhìn mình bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ thù lúc này Bạch Tuyết mới cẩn thận cầm chìa khóa nhìn Bạch Diệp Trì rồi nói chị đây là mẹ cho em đấy ngày mai mẹ đi lấy xe mới đến lúc đó mẹ sẽ chờ hai người đi làm hàng ngày bố và chị cũng không cần tự mình lái xe nữa chị cũng đừng để Trần Minh Chết này lừa em nói cho chị nghe không chừng Trần Minh Chết đang lén làm trò gì đó ở công ty đấy nếu không thì sao anh ta có tiền mua nhà mua xe trừ phi nhà và xe này là do chị mua hết Bạch Diệp Trì nhìn mẹ và em gái mình cảm thấy mình sắp tức chết tới nơi rồi Vậy có phải nếu chị nói nhà và xe là do chị mua thì em sẽ trả chìa khóa lại cho chị không Nghe thấy Bạch Diệp Trì nói thế Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết nhìn cô rồi hai người lại dùng về mặt kinh ngạc hỏi Nhà và xe thật sự là do con chị mua Bạch Diệp Trì vốn muốn giúp Trần Minh Chết tìm lại thể diện Hơn nữa vốn dĩ xe này là do Trần Minh Chết mua cho mình Dựa vào đâu mà mẹ mình lại lấy nó rồi đưa cho em gái chứ Phải là do con mua Thế nào Em đưa chìa khóa xe ra đây Trong lúc nói Bạch Diệp Trì giơ tay ra đòi chìa khóa trong tay Bạch Tuyết Mẹ con nói rồi mà Nhà và xe là do chị mua Trần Minh Chết chỉ là thằng ở rể vô dụng sao mua được xe đẹp và nhà lớn như vậy giờ mẹ tin con rồi chứ bạch tuyết vừa nói vừa lạnh lùng nhìn trần minh chết đứng kề bên vẻ mặt đầy nét trào phúng chị nếu đã là xe do chị mua thì em càng nên dùng hơn nữa mẹ đã đưa chìa khóa cho em với lại giờ chị cũng đã là phó chủ tịch tập đoàn rồi cho em gái một chiếc xe thì đâu phải chuyện gì to tát nhỉ chị bạch diệp chi thật sự bị bạch tuyết chọc điên máu rồi Bạch Diệp Chi, trước đó con đã nói thế nào? Giờ lại cấu kết với người ngoài để lừa người nhà, lừa mẹ. Mẹ không ngờ con lại biến thành thế này. Con chưa bao giờ nói dối cơ mà. Chú Minh Phượng nghe thấy con gái nói nhà và xe là do mình mua thì trong lòng rất bi thương. Đồng thời, bà ta nhìn Trần Minh Chết đứng tại chỗ, trong lòng càng thêm phẫn nộ càng muốn đá Trần Minh Chết ra khỏi nhà họ Bạch. Mẹ, con đã nói trước là Những thứ này do Trần Minh chết mua, nhưng mẹ lại không tin, thế thì con phải làm sao mới được?" Lúc này, Bạch Diệp Chi thật sự hết nói nổi rồi. Cô khó mà tin nổi là mẹ mình lại biến thành thế này, hoàn toàn không thể nói lý, tự cho là đúng, em gái mình nói gì thì bà đinh ninh là vậy, hoàn toàn không hề nghe lò tai lời của người khác. "Mẹ muốn tin, nhưng con bảo mẹ tin thế nào đây?" Chu Minh Phượng chậm rãi đi tới trước mặt Trần Minh chết, lạnh lùng nhìn anh. Chỉ vào cửa và nói Trần Minh chết Cậu lập tức biến khuất mắt tôi ngay Cút ra khỏi nhà họ Bạch Nơi này không hoan nghênh cậu Nghe vợ mình nói như vậy Bạch Dũng Quang đang thu dọn đồ đạc trong phòng Lập tức đi ra ngoài với vẻ âm trầm Ở Mỹ cái gì thế à À Phượng Bà không thể yên tĩnh một chút sao Tôi cứ không ngừng đấy Ông xem đi Đây là con gái ngoan mà ông dạy ra đó Vì một người ngoài Nó lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để lừa gạt bà già này Không phải mấy người đều coi tôi là con nít đấy à Tôi khóc quậy Rồi cho tôi một cây kẹo quay phải không Ây Bạch Dũng Quang nhìn thấy bà xã mình như vậy Thì cũng không biết nên nói thế nào Sau đó đành ngồi một bên Tự mình khó chịu Mình chết vào nhà đi Lúc này Bạch Diệp Trì Cũng không muốn nói thêm với mẹ mình nữa Cô kéo Trần minh chết vào trong phòng Con dám Bạch Diệp Chi, con không coi mẹ ra gì nữa phải không? Có phải con cho rằng bây giờ mình là phó chủ tịch rồi nên cảm thấy mình rất thượng đẳng hơn người ở trong nhà mà không nghe theo lời của bà mẹ này nữa, phải không? Mẹ cho con biết, nếu hôm nay con dám che chở thằng lừa đảo Trần Minh Chết này thì mẹ sẽ khiến con hối hận. Trần Minh Chết nhìn mẹ vợ đang gây sự của mình rồi nhìn cô vợ đang trong tình thế khó xử, trong lòng không khỏi buồn bực. Vốn dĩ chuyện này luôn cách anh rất xa Nhưng suốt ba năm nay Anh đã trải qua quá nhiều Chuyện này vẫn không thể khiến anh tức giận được Mẹ Mẹ đừng giận Diệp Chi Con đi là được Mình chết Anh không cần phải đi Để em xem thử Mẹ định làm gì để khiến em hối hận Con thật không ngờ đấy rốt cuộc mẹ muốn làm gì Những điều mình chết làm vì cái nhà này còn ít sao Vì sao mẹ lại cứ muốn đuổi anh ấy đi Trời ơi, sống không nổi nữa rồi Cuộc sống này không sống nổi nữa À, giờ lời tôi nói Còn không bằng một người ngoài Con gái cũng không quan tâm tới bà già này Trời ơi, không bằng tôi chết đi cho xong Trong lúc gào lên Chu Minh Phượng chạy về phía sân thượng Hơn nữa còn trào lên lan can Mẹ, mẹ À Phượng, bà mau xuống đi Việc này đột ngột xảy ra Làm mọi người đều bất ngờ Bạch Diệp Chi đuổi theo vội kéo tay Chu Minh Phượng nhưng dường như Chu Minh Phượng đã quyết tâm một chân bà ta treo hẳn ra ngoài lan can bất cứ lúc nào cũng đều có thể té xuống Mẹ, mẹ mau xuống đi mẹ làm gì thế này Bạch Diệp Chi nôn nóng nói <cười> Ai, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa trong nhà không hề có địa vị còn không bằng một người ngoài ầm, uhm. mà ngay lúc này cửa phòng đóng sầm một cái Được rồi, đừng làm bầm mỹ nữa. Mình chết đi rồi. Bạch Dũng Quang tức giận nói, sau đó xoay người về phòng ngủ. Mà một lát sau, Bạch Diệp Chi cũng nhanh chóng kéo Chu Minh Phượng từ trên lan can xuống. Mẹ, mẹ hài lòng chưa? Khi nói, nước mắt cô chảy dài. Vốn dĩ cô rất vui vẻ khi ở cạnh Trần Minh chết, nhưng cứ hễ về tới nhà là mẹ cô lại cứ thích bới móc chồng cô. Diệp Chi, con thật là Trần Minh Chức không phải người tốt, ngày mai chúng ta dọn nhà rồi con đi làm cho đàng hoàng, đợi mẹ tìm được một anh chàng đẹp trai, có điều kiện tốt, làm công việc có thể giúp đỡ cho con. Trong lòng Chùa Minh Phượng đang rất vui vẻ, sau đó bà ta vừa cười vừa nói với Bạch Diệp Trì, còn Bạch Diệp Trì lại hờ lạnh. Muốn thì mẹ ở đi, dù sao con cũng không vào dinh thự ở đâu, con muốn ở chung với mình chết. Nói xong, cô xoay người về phòng mình. Mà khi Trần Minh chết rời khỏi khu nhà và chiếc xe thương phụ dừng bên dưới Bệnh viện Nhân dân số 1 Tân Thành Tiếp Bồn Liệt dáng người lực lưỡng vẻ mặt đằng đằng sát khí bước xuống xe Lòng đào sao rồi Sương bánh trẻ hai chân đã nát sợ là... Tiếp Bồn Liệt nghe thế thì toàn thân xuôn lên lạnh lùng nói Tìm được cái đó chưa dám làm bị thương con trai Tiếp Bồn Liệt này tôi muốn cả nhà nó phải chôn cùng Ông chủ, tình hình hiện giờ của cậu chủ không ổn Đang được làm phẫu thuật sương bánh trẻ Một vệ sĩ mặc đồ đen Nói với vẻ mặt kính sợ Đứng trước mặt hắn ta Là người có tiếng nói nhất Trong nhà họ tiết ở Du Thành Đồng thời cũng là người cầm trịch nhà họ tiết Hắn ta biết Chỉ cần một câu của người đàn ông trung niên này thôi e là cả Du Thành đều phải chấn động Càng không cần phải nói tới Cái nơi nhỏ bé như Tân Thành này cả người tiếp buồn liệt Bị sát khí bao phủ Điều này cũng không khó hiểu Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Người nhà họ Tiết gặp phải chuyện này Mà còn là đứa con trai mình coi trọng nhất du học cả chục năm ở nước ngoài Là người thừa kế tương lai trong lòng ông ta Thế mà chỉ trong một lần tới Tân Thành Tiết Long Đào lại bị một thằng nhóc Chẳng có chút tiếng tâm Đánh nát hai bên xương bánh trẻ Đấy chắc chắn là biểu hiện khiêu khích uy nghiêm của ông ta Từ lúc Tiết buồn liệt đừng vững gót chân ở dô thành Không ai dám không nể mặt ông ta Dù là mấy người máu mặt ở dù thành Cũng không dám ra tay Mà không báo trước một tiếng như vậy Hơn nữa vừa mới ra tay Là đã đánh nát hai đầu gối Của con ông ta như thế Bác sĩ nói thế nào Về hai chân của Long Đào Sơn bánh chè ở hai chân vỡ vụn Đây không phải là chuyện nhỏ Rất có thể anh ta sẽ bị tàn phế Suốt quãng đời còn lại Bác sĩ Ây Ê... bác sĩ nói Họ chỉ có thể cố gắng hết sức." Vệ sĩ mặc đồ đen nói lời này bằng vẻ mặt vô cùng lo lắng, hắn ta càng nhìn ra chủ nhà họ Tiết trước mặt, tim càng nhảy tót lên cổ họng, thân là vệ sĩ của nhà họ Tiết, tất nhiên hắn ta biết lịch sử làm giàu của Tiết Bổn Liệt, trong cả tập đoàn Tiết Thị có tới 60% là dân xã hội đen theo tiếp Bổn Liệt sự nghiệp, gồm cả bọn họ nữa. Có điều, hiện nay Tiết Bổn Liệt đã đổi nghề thành người làm ăn chân chính. có tập đoàn Tiết Thị khổng lồ nhưng trên người Tiết buồn liệt vẫn còn dấu vết của những năm tháng lan lộn trong giang hồ hiện giờ viện trưởng Từ đang ở đâu sau khi viện trưởng từ biết thân phận của cậu chủ rồi thì lập tức sắp xếp bác sĩ giỏi nhất để phẫu thuật cho cậu chủ rồi ạ Tiết buồn liệt gật đầu xoay người nói với người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn bên cạnh lập tức tới nhà họ Bạch bắt thẳng tên Trần Minh chết đến cho tôi tôi muốn xem thử là kẻ nào mà dám đụng tới con trai của Tiết Buồn Liệt tôi lúc nói lời này trong mắt Tiết Buồn Liệt hiện lên tia sắc bén sau đó ông ta xoay người đi vào trong tòa nhà bệnh viện vì là buổi tối trong bệnh viện có rất ít người nhưng có lẽ vì thân phận của Tiết Long Đào quá đặc thù nên những phòng bệnh gần đó và các thiết bị chữa bệnh đều được bật mở lúc này ngoài một phòng phẫu thuật bảy tám vệ sĩ mặc đồ đèn cuốn băng gạc khắp người đứng ở đó Trên đầu lại cũng cuốn băng nét mặt có chút suy yếu đứng ngoài phòng phẫu thuật Ngay lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra từ bên trong một ông bác sĩ già bước ra sau đó cửa lại đóng đèn đỏ sáng lên lần nữa Lão Phùng, sao rồi? Viện trưởng từ hàng Tùng đứng lo lắng một bên thấy người đi ra thì vội hỏi Ấy, Lão Tử à hai chân của bệnh nhân này bị vật cứng đập vào Khiến xương bánh trẻ vỡ vụn hết cả Hoàn toàn không thể chữa trị được Bây giờ chỉ còn cách là gắp hết xương đã vỡ ra Rồi lắp khớp xương kim loại vào Chứ cách này thì hết cách rồi Cái gì? Nói cách khác là đôi chân của con tôi tàn phế rồi Đúng không? Ngay khi từ hàng tùng vừa định mở miệng Một âm thanh mang theo sự tức giận truyền tới từ hành lang cách đó không xa Tiếp theo Mọi người thấy một người đàn ông trung niên vạm vỡ Mặt mũi đầy sát khí Được mười mấy người về quanh Đi thẳng tới phía phòng phẫu thuật Ông là Vị trưởng tử Đã muộn thế này mà còn phải làm phiền ông Ngại quá Nhưng giờ tôi muốn biết tình hình cụ thể của Long Đào con tôi Trên mặt tiếp buồn liệt Phủ đầy sương lạnh Trên đường đi Tên vệ sĩ mặc đồ đèn đã báo cáo toàn bộ Những chuyện đã xảy ra ở phòng họp Của tập đoàn Thiên Bách Cho ông ta nghe một lần Càng nghe Ông ta càng cảm thấy người tên Trần Minh Chiết này không đơn giản, đã biết Tiết Long Đào là con của Tiết Buồn Liệt này, là người thừa kế gia nghiệp của nhà họ Tiết ở Du Thành trong tương lai mà còn dám ra tay ác độc như thế. Nếu người này không có chỗ dựa vững chắc thì chính là kẻ ngu. Nhưng nhà họ Bạch sẽ không để một thằng ngu làm chồng Bạch Diệp Chi nói cách khác, sợ là Trần Minh Chiết có bối cảnh rất lớn. Hôm nay bổn liệt hoàn toàn không muốn suy nghĩ tới chuyện này. Ông ta muốn đi thẳng tới nhà họ Bạch. Bây giờ người nắm quyền ở nhà họ Bạch là Vương Tú Vân. Ông ta có thể hỏi lão phu nhân nhà họ Bạch. Một là rốt cuộc nhà họ Bạch làm vậy là có ý gì? Nếu Bạch Diệp Chi đã lập gia đình, thì sao lần trước ông hai nhà họ Bạch là Bạch Dũng Thắng tới Dô Thành lại không đề cập tới? À, vất vả gì chứ, ông Tuyết. Đây là nhân vật tiêu biểu của viện đồng y Tại bệnh viện chúng tôi Phùng Ninh Tài Ông Phùng vừa mới kiểm tra và khám tỉ mỉ cho bệnh nhân Trong phòng phẫu thuật Tình hình cụ thể thế nào Thì ông Phùng nói cho ông Tiết biết đi Phùng Ninh Tài gật đầu Nội tạng của người bệnh bị thương Chắc là cậu ta đã bị đánh với lực rất mạnh Nhưng chỗ bị thương nghiêm trọng nhất Là hai chân của cậu ta Xương bánh trẻ bị đánh nát vụn Gần như không thể trị liệu Nếu như muốn giữ lại hai chân Thì chỉ còn cách là gắn đầu gối kim loại. Đây là biện pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra hiện giờ. Nói cách khác, hai chân của con trai tôi sẽ bị tàn phế. Túy không muốn thừa nhận, nhưng viện trưởng Từ và Phùng Ninh Tài chỉ có thể gật đầu. Tôi đã biết. Mong các vị hãy chữa trị hai chân con trai tôi theo cách tốt nhất. Sau đó tôi sẽ liên lạc với bệnh viện chuyên môn về lĩnh vực này ở Yên Cinh. Ngày mai tôi sẽ tới đón người. Viện trưởng Từ gật đầu. Nói xong, Tiết buồn Liệt đứng ở ngoài, nhìn phòng phẫu thuật đang đóng chặt cửa, rồi xoay người đi tới chỗ thang máy. Hôm nay, con trai mình biến thành như vậy, ông ta biết không thể thay đổi được gì, nhưng lửa giận đang phừng phừng trong lồng ngực. Ông ta nhất định phải bắt nhà họ Bạch giao ra hung thủ. Nếu tên Trần Minh Chết này đã đánh gãy hai chân Tiết Long Đào, ông ta sẽ lấy mạng hắn. Thậm chí cả nhà họ Bạch này cũng phải hứng chịu cùng. thế mới xoa dịu được tiết bổn liệt đang có vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng đang đằng sát khí lúc ông ta xuống lầu điện thoại vang chuông ông chủ đoàn phi của tân thành muốn gặp ông đoàn phi tiếp bổn liệt nghĩ cả ngày rồi mới lắc đầu một nhân vật nhỏ thôi không gặp lúc này ông ta cúp điện thoại mà khi tiếp bổn liệt vừa từ chối cuộc gọi thì thấy một chiếc xe mpv đắt tiền cách đó không xa từ từ chạy tới bên cạnh xe của ông ta, vừa hay chặn ngay đường tiếp Bồn Liệt đi ra ngoài. Một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp bước xuống, trong mắt cô ta là sự điềm tĩnh, khi thấy Tiết Bồn Liệt thì nhẹ giọng hỏi: "Ông chính là Tiết buồn Liệt, bố của Tiết Long Đào phải không?" Tiết Bồn Liệt tiến lên vài bước, lạnh lùng hỏi: "Cô là ai? Tôi không có thời gian để lãng phí với cô, mời cô tránh ra." Người phụ nữ gật đầu, Tôi tới là để báo cho ông một tiếng nếu ông còn muốn tiếp tục tham gia hạng mục khai phá khu vực mới ở Tân Thành thì tốt nhất là ông nên ngoan ngoãn về Du Thành chờ thông báo đi. À, có lẽ tôi nói vậy thì ông sẽ không hiểu nếu ông không muốn nhà họ tiết phá sản và biến mất vì hành vi ngu ngốc sắp tới của mình thì giờ ông nên ngoan ngoãn về Du Thành đi. Hả, nghe cô gái nói như thế sắc mặt tiết buồn liệt âm trầm hẳn. Cô đang uy hiếp tôi sao? nếu không phải người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt ông ta này mang theo khí chất cao quý thì chắc ông ta đã bùng nổ rồi ông có thể cho rằng như vậy nhưng tôi đang cứu ông đấy giọng của người phụ nữ vẫn êm như nước chảy giống như không hề có tí cảm xúc nào như thể cô đang nói một chuyện nhỏ nhặt vậy ha ha ha cô gái tuyệt bổ liệt tôi cần cô cứu à tôi cho cô một cơ hội mau lập tức tranh ra Bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Dù nói thế nào Tiếp Bồn Liệt cũng là nhân vật lớn Ở Dù Thành Tất nhiên ông ta sẽ không dễ dàng Bị một cô gái đột nhiên xuất hiện hù dọa Có điều Tiếp Bồn Liệt đã lan lội Nhiều năm vẫn rất biết cách nhìn người Người phụ nữ đột ngột xuất hiện này Tuyệt đối không đơn giản Trước khi tìm hiểu Tiếp Bồn Liệt không muốn gây thêm phiền toái <cười> Không khách sáo với tôi Tiếp Bồn Liệt Tôi biết người đứng sau ông là Hắc Long Nếu hôm nay ông đi gây sự với cậu Trần Tôi không ngại gọi cho Hắc Long Rồi bảo anh ta rút khỏi nhà họ tiết đâu Sợ là đến lúc đó Nhà các người sẽ không sống yên ở Du Thành đâu Hả? Cái gì? Trong lúc nói Người phụ nữ từ từ lấy điện thoại ra Rốt cuộc cô là ai? Phốn dĩ Tiết buồn liệt chỉ cho rằng Người phụ nữ này là người tân thành Nhưng khi cô ta nói nhiều thế sắc mặt ông ta thay đổi hoàn toàn ngừng động tác vào xe đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp có khí chất cao quý này ông không xứng được biết cô mà khi Tiếp buồn Liệt còn muốn nói chuyện nữa điện thoại của người phụ nữ được kết nối anh Long tôi ở Tân Thành giọng rất nhẹ giống như người quen đã lâu thăm hỏi nhau nhưng lúc nghe thấy lời này trong lòng Tiếp buồn Liệt dâng lên linh cảm không tốt